thời hoa lửa hồi ký tác giả trừ xuân vĩnh giọng đọc hải yến số bảy bảy ngày thử thách ngày hai mươi ba tháng 11 một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chúng tôi được lệnh chốt biên giới cho quân đoàn rút toàn bộ lực lượng về bầu cỏ huấn luyện bổ sung. Đại đội tôi chốt giữ tại bình độ 30, khu mõm chó Tà nốt trên bản đồ thuộc vùng đất giáp Memut, campuchia. Ngày hai mươi tháng mười một, công binh sư đoàn hoàn thành xong việc xây dựng trận địa và bàn giao cho chúng tôi. mười bốn giờ ngày hai mươi tháng mười một Đại đội tôi được trên tăng cường phối thuộc thêm một số lực lượng gồm Một trung đội 12 ly 7, một trung đội cối 120, một trung đội cối 82, một trung đội DK90, một trung đội DK82, một tiểu đội công binh, một tiểu đội trinh sát, một tiểu đội vận tải, một tổ hóa học, một tổ thông tin Bắt đầu tổ chức chốt giữ mục tiêu Tôi cho bộ đội củng cố bổ sung một số đường hào dâu tôm làm thêm một số hố bắn và hầm tác chiến thất dự phòng. Ngày 26 tháng 11, pháo địch bắn sát trận địa chốt của đại đội tôi. 10 giờ 30 phút, trung đoàn thông báo, quân khu 203 Ponpot cơ động về khu vực tiểu đoàn tôi đang đảm nhiệm. 22 giờ ngày 27 tháng 11, địch bắn pháo cấp tập vào đại đội 10, đại đội 11, đại đội 12 và khu vực tiểu đoàn. Đại đội tôi chốt ngoài cùng Không hề có một quả pháo nào bắn vào. Trung đoàn nhận định và thông báo cho tôi khả năng địch sẽ tiến công bất ngờ vào khu vực đại đội tôi đang chốt. Anh kế yêu cầu tôi tăng cường cảnh giới, củng cố chắc chắn mọi công sự, chú ý các hầm chứa đạn. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 11, địch dùng tất cả các loại hỏa lực đánh rất mạnh vào chốt của đại đội tôi. Đường dây thông tin bị pháo bắn đứt. Thông tin vô tuyến bị địch bóp nghẹt, không sao liên lạc được. Xung quanh chốt, địch vây chặt, chúng hô sung phong ầm ý. Tôi cho bộ đội tăng cường cảnh giới và tiếp tục củng cố những công sự bị pháo địch bắn hư hại. Hai đồng chí thông tin hữu tuyến đi sửa dây, bị địch phục hy sinh. 6 giờ 10 phút, tôi dùng vô tuyến liên lạc được với trung đoàn. Tôi báo cáo sơ bộ tình hình và nhận chỉ thị của trung đoàn. Cùng lúc... Tôi nhận điện của phòng tham mưu sư đoàn yêu cầu tôi báo cáo tình hình địch tại khu vực chốt tôi báo cáo cụ thể và nhận định địch hiện đang tập trung đánh vào chốt của tôi lực lượng của chúng thuộc cấp sư đoàn lúc này tôi nghe trong tổ hợp có tiếng mắng rất to phòng tham mưu yêu cầu tôi nói chuyện trực tiếp với sư đoàn trưởng sư trưởng mắng tôi mày vẽ đâu ra mà nhiều địch thế một sư đoàn nó đánh mày liệu mày có chịu nổi không hả con Căn cứ vào đâu mà mày báo cáo nhiều địch vậy Hà Vĩnh? Tôi bình tĩnh nói với ông. Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng dạy tôi như thế nào thì tôi làm như thế. Ông nói, tao dạy mày như thế nào? Tôi trả lời, thủ trưởng dạy tôi những căn cứ nắm và nhận định về lực lượng địch mà. Ông dịu giọng cười. Thằng nhãi, nói cụ thể cho bố mày nghe xem nào. Tôi nói, báo cáo với bố là nó bắn pháo một linh năm pháo ba mươi xung quanh nó vây cắt hết đường về tiểu đoàn trung đoàn mật độ bắn liên tục 30 phút một đợt mỗi đợt kéo dài 8-12 phút sau đó cối 120 cối 81-12 ly 7 bắn khoảng 7 phút rồi hô sung phong bố ạ không phải nó đánh một mình chốt của con mà nó đánh tất cả tiểu đoàn bố ạ mà bố biết là tiểu đoàn con phòng ngự ở chính diện chiều sâu như thế nào rồi chính vì vậy Mà con nhận định là Nó tập trung cỡ sư đoàn đấy bố Ông nói Con ơi Đấy là lý thuyết thôi Chứ bọn này không thể tập trung lực lượng nhiều như vậy đâu Khả năng Nó đánh theo kiểu sung ba hỏa bảy đấy con ạ Đơn vị thiệt hại nhiều không Tôi nói Hai đồng chí thông tin Và ba đồng chí hy sinh bố ạ Tám đồng chí bị thương Khá nhiều công sự bị sập hỏng Tư tưởng bộ đội tốt Bọn con chưa đánh trả Ông cười rồi bảo tôi cứ mặc khi nào nó vào tới chiếm chốt dâu tôm mới được nổ súng bố vẫn luôn ở bên cạnh chúng mày đây đừng sợ tôi vâng lời và thấy rất yên tâm địch đang đánh phá mãnh liệt vào đội hình đại đội không hiểu sao từ tám giờ sáng đến giờ không thấy chúng đánh sự im lặng một cách khủng khiếp là chỉ huy tôi biết và rất sợ sự yên tĩnh này tôi nhắc đơn vị tăng cường cảnh giới và tiếp tục củng cố công sự. Khả năng chúng sẽ tiến công bất ngờ vào đêm nay. 23 giờ ngày 29 tháng 11, địch dùng hỏa lực đánh cấp tập vào đội hình đại đội tôi. Chúng bắt đầu tiến công, đánh chiếm mục tiêu các chốt cảnh giới. Các hào dâu tôm của tôi đã bị địch chiếm. Tôi huy động các lực lượng giữ chốt đánh trả quyết liệt chiếm lại những vị trí đã mất. 3 giờ sáng ngày 30 tháng 11. Chúng tôi đã đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Lúc này, địch tạm thời lui cách chốt của chúng tôi khoảng 700-800 mét. Tôi báo cáo tình hình với trên nhưng không được vì chúng tôi đã bị địch vây chặt cắt đường về tiểu đoàn, trung đoàn, cắt hết liên lạc. Tôi nói vô tuyến chuyển hết kênh và dùng luôn cả máy bổ trợ để giao hội, cũng không liên lạc được do địch trực canh phá sóng, không còn cách nào khác. Tôi lệnh cho trận địa hỏa lực lâm thời đánh mạnh vào đội hình địch khoảng 30 phút. Sau đó, cơ động hỏa lực về trận địa dự bị 2. Đại đội bị thương 6 đồng chí do mảnh pháo. Có 3 đồng chí bị thương nặng cần chuyển về tuyến sau nhưng không chuyển được. 4 giờ sáng mùng 1 tháng 12, pháo địch lại bắn cấp tập vào trận địa chốt của chúng tôi. Địch tiếp tục tiến công. Chúng tôi đánh trả quyết liệt dành giật với chúng từng mét giao thông hào địch tiến công liên tục cho đến 19 chín giờ chúng rút ra và dùng pháo đánh phá cấp tập vào trận địa của chúng tôi ba đồng chí hy sinh chín đồng chí bị thương một khẩu cối tám hai và một khẩu 12 hai ly bảy của tôi bị hỏng nặng năm giờ sáng mùng hai tháng 12 hai địch tiếp tục tiến công hôm nay chúng đánh dữ dội hơn mật độ pháo bắn nhiều hơn chúng tổ chức tiến công trên hai hướng Hướng trung đội 1, bị địch chiếm 1 phần 3 trận địa. Tôi phải sử dụng lực lượng dự bị của đại đội kết hợp với hỏa lực mạnh. Dùng 2 khẩu 12 ly 7 hạ nòng bắn thẳng. Dùng 4 khẩu DK82 bắt trực tiếp, đẩy lùi địch ra xa, khôi phục trận địa đã mất. Dùng cối 82, cối 120, DK90 đánh sâu vào đội hình phía sau của địch, khiến chúng khựng lại. Lúc này tôi đã liên lạc được với trung đoàn bằng vô tuyến. Trung đoàn xin pháo sư đoàn và dùng pháo của trung đoàn chi viện cho tôi, hất địch ra xa và đánh sâu vào đội hình phía sau của địch. Sư đoàn dùng pháo 105, pháo 85 kiểm chế, uy hiếp các trận địa pháo, trận địa hỏa lực của chúng. 17 giờ, trận địa im tiếng súng, đại đội tôi hy sinh 6, bị thương 13. Trong số hy sinh có anh Trịnh Đức Nhường, tiểu đội trưởng tiểu đội cối. Anh Nhường là lính cũ. Anh đi bộ đội năm 1971, quê ở Bá Thước, Thanh Hóa. Anh người dân tộc Mường, là thần tượng bắn cối 60 của tôi. Chưa bao giờ anh bắn đến quả thứ 3 mà không tiêu diệt được mục tiêu theo yêu cầu của tôi. Thương tiếc anh, nhưng biết làm sao được. Hiện tại chốt của đại đội đã có nhiều thương binh và tử sĩ, nhưng chưa chuyển về tuyến sau được. Ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng mười hai, địch vẫn tăng cường độ đánh phá bằng phi pháo và tổ chức tiến công liên tục, hòng hủy diệt và chiếm lại chốt. chúng tôi bị địch cô lập hoàn toàn với cấp trên. mỗi ngày chúng tổ chức tiến công ba bốn đợt, công sự bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn đã bị địch chiếm. tôi chỉ huy anh em kiên quyết bám chốt phòng ngự có chiều sâu, dùng mọi biện pháp đánh bật địch ra khỏi công sự. đạn hỏa lực của tôi đã tiêu thụ quá cơ số mà trên không bổ sung được do địch vây khổ nhất là không có nước uống bộ đội và thương binh đều khát tôi huy động tiểu đội công binh và vận tải dùng sẻng con đào giếng lấy nước đào sâu tới sáu mét mà vẫn không có nước chúng tôi phải bốc bùn giếng lên cho vào vạt áo ngậm cho đỡ khát cả khu vực chốt đều nóng như giang đặc mùi khói súng Cảm giác oi nóng và cháy khát lúc này còn kinh khủng hơn pháo bắn. Nhớ hồi tháng 3, trời cũng nắng nóng như thế này, chúng tôi cũng bị địch vây. Tôi cũng huy động anh em đào giếng lấy bùn ngậm cho đỡ khát như lần này. 17 ba 30 chiều mùng 5 tháng 12, tôi liên lạc được với trên bằng vô tuyến. Niềm sung sướng vô tận đã đến, cảm giác cô đơn và cơn khát khủng khiếp hình như không còn. Tôi báo cáo tiểu đoàn Trung đoàn và nghe tiểu đoàn Trung đoàn chỉ đạo. Đêm nay Trung đoàn có lực lượng tiếp đạn, nước và đưa thương binh tử sĩ về cho tôi. Tiểu đoàn nhắc tôi phổ biến ký tín ám hiệu cho đại đội sẵn sàng đón và yểm trợ cho lực lượng của Trung đoàn đến. Một giờ sáng ngày 6 tháng 12, lực lượng vận tải và trinh sát của Trung đoàn đến tiếp đạn và nước cho chúng tôi. Đồng thời, vận chuyển hết thương binh tử sĩ về phía sau an toàn. Pháo địch vẫn bắn cầm canh suốt đêm vào đội hình chốt của đại đội. 4h20, tôi nhận điện của sư đoàn. Lần này, sư trưởng trực tiếp ký điện. Sư trưởng thông báo, 8 giờ sáng nay, tiểu đoàn 3 trung đoàn 48 và tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 cùng 8 lần chiếc máy bay trực thăng giải cối và bắn dốc két giải vây cho chúng tôi. Sư đoàn nhắc chúng tôi giữ liên lạc với máy bay. Chỉ khi nào máy bay xuất hiện mới được vào tần số liên lạc với máy bay. Tôi sung sướng báo cáo cho toàn đơn vị. Anh em phấn khích vô cùng. 7 giờ 10 địch lại bắt đầu đánh phá chốt bằng hỏa lực. Tôi bình tĩnh nhắc các bộ phận tăng cường cảnh giới, sẵn sàng tiêu diệt địch đột nhập. 8 hai 20 tôi nghe rất xa, khoảng trên 15km. Có nhiều hỏa lực đang đánh mãnh liệt vào phía sau đội hình địch. Ngay sau đó, cách chốt tôi khoảng 2,5 km, cũng có lực lượng ta tiến công địch phía trước trận địa của tôi. Cùng lúc, tôi nhận được điện của trên thông báo. Trung đoàn 48 cùng một số đơn vị của quân đoàn đang tiến công đánh vào sở chỉ huy sư đoàn 3 của địch. Sư đoàn 10 của ta đang tiến công quân khu 203 của địch. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 48 và tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 đang tiến công, đánh lực lượng địch đang tiến công chốt của tôi. 8 giờ 27 phút, bốn chiếc máy bay trực thăng xuất hiện. Tôi cho mở liên lạc và báo tọa độ cho máy bay đánh phá. Cứ như thế, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng cho đến 21 giờ, toàn bộ địch trong khu vực chốt của tôi đã bị tiêu diệt và bỏ chạy. 23 giờ, tôi được lệnh bàn giao chốt. Hành quân về tuyến sau, kết thúc 7 ngày chốt bị địch vây hãm. Đợt chốt này, đại đội thiệt hại quá nhiều. Hy sinh 11, bị thương 39 đồng chí. Tôi bị thương nhẹ ở cẳng tay, mắt cái chân, lưng và đầu. Hai ngày sau, tôi được tiểu đoàn thông báo là phòng tham mưu sư đoàn gọi lên gặp sư đoàn trưởng. Sư trưởng mời tôi ở lại ăn cơm và nói chuyện. Ông quý tôi lắm. Ông đi bộ đội từ thời chống Pháp bị thương rất nhiều lưng đầu và chân đều bị mảnh bom mảnh đạn người ông chằng chịt những vết khâu vết mổ ông kể thời đánh mỹ bom pháo của chúng nhiều lắm có điều là thằng mỹ nó khờ hơn thằng pol pot bây giờ thằng mỹ nó không hiểu mình còn thằng pol pot mình dạy nó nên nó rất hiểu mình con ạ tôi chăm chú nghe ông kể như nuốt lấy từng lời tôi rất tin và kính trọng ông Đợt tập huấn trước, ông nghe tôi trình bày quyết tâm chiến đấu tiểu đoàn bộ binh phòng ngự trận địa. Ông phản biện, tôi trả lời. Từ đó, ông luôn hỏi thăm tôi. Ông định đưa tôi về phòng tham mưu sư đoàn sau đợt tập huấn đó. Nhưng anh kế trung đoàn trưởng xin giữ tôi, nên ông lại thôi. Ông tâm sự với tôi nhiều chuyện lắm. Ông thường xưng bố với tôi. Ông nói, khi nào giải quyết xong biên giới, sẽ đưa tôi về quê ông. Ông giới thiệu con gái của ông cho tôi Rồi ông thông báo Tiểu đoàn tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự trận địa Tạo điều kiện cho quân đoàn đánh tan quân khu 203 Pol Pot Sư đoàn đề nghị trên tặng thưởng cá nhân tôi huân chương chiến công hạng 2 Ông nói tôi nên vào bệnh xá trung đoàn điều trị ít ngày Tới đây nếu không có gì thay đổi Ông sẽ cho tôi về nước để đi đào tạo chính quy dài hạn Tại học viện lục quân Đà Lạt Sang tuần quân đoàn mở lớp tập huấn, ông nói tôi chuẩn bị đi đợt tập huấn này. Tôi vào bệnh xá nằm được 6 ngày, nghe tin đại đội chín của tôi. Sau khi rút ra củng cố huấn luyện bổ sung, anh em có cơ hội xả hơi. Hơn nữa, thấy tôi nằm viện nên anh em bỏ về bầu cỏ chơi hơn một nửa, toàn là lính cũ Hà Nội cùng nhập ngũ với tôi. Vậy là sư đoàn lại yêu cầu tôi về đơn vị ngay trong ngày mai về đến đơn vị tôi xuống các bộ phận mọi người nghe thấy tôi về ai cũng vui mừng ba hôm sau anh em về lại đơn vị đầy đủ và mua rất nhiều rượu và thuốc dê các ông bạn ôm lấy tôi người beo người cắn các bạn nói bậy chửi thề đủ kiểu có bạn nói ai về thay mày là bọn tao bùng luôn hiểu không vĩnh cổ tôi xúc động đến rơi nước mắt vì các bạn rất tin tôi tôi thầm nghĩ Mình phải nghiên cứu và học hỏi thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu để chỉ huy thật tốt, để giữ niềm tin với bạn bè đồng đội của tôi và trả thù cho những anh em đã hy sinh. Đêm nằm miên man không sao ngủ được. Ba ngày nữa, tôi được về Tây Ninh tập huấn. Hai hai, Tết kỷ mùi. Em ơi, mùa xuân đến rồi đó, xúc động lòng ta trước cuộc đời. Đêm khuya, nghe đài hát, mà sao nhớ nhà đến thế nằm trên võng miệng nhai lương khô tai nghe đài hát khe khẽ mà nước mắt cứ tuôn tràn hôm nay là hai hai tết rồi ngày mai là ngày tiễn ông công ông táo lên thiên đình báo cáo theo tuế luật trời hà nội chắc lạnh và hương xuân đang tràn ngập qua từng ngõ phố giờ này chắc gia đình tôi đang chuẩn bị mọi thứ Để có một nồi bánh trưng thật to Chắc bố tôi đã chuẩn bị được một đống gộc tre để làm củi nấu Mẹ thì tính toán mọi thứ cần mua Để đến ngày 26 phiên chợ cuối năm sẽ mua cho đủ Nhớ những năm tôi còn ở nhà Mấy chị em thường quây quần bên nồi bánh trưng Chơi tam cúc dưới ánh lửa hồng trong bánh Vậy mà đã bốn năm xa nhà rồi Đêm nay chúng tôi đang xây dựng trận địa chốt tại suối Đà Ha, ngăn kẻ thù xâm chiếm vùng biên cương Tổ quốc. Hôm qua, lực lượng trinh sát của trung đoàn đi nắm địch bị mìn để giải quyết hậu quả. Tôi được lệnh điều một tiểu đội đi khiêng thương binh về chốt, bốn đồng chí bị thương và ba đồng chí hy sinh. Sáng nay, tôi cùng ba đồng chí trung đội trưởng đi kiểm tra toàn bộ hệ thống chốt. Tôi tiến hành giao nhiệm vụ bổ sung cho các trung đội tại thực địa. Để đảm bảo cho đơn vị đón Tết và sẵn sàng cơ động đánh địch, đại đội phải chuẩn bị hai con đường, một đường qua đại đội 11 và một đường sang đại đội 10. Về nhà tôi gọi Hồng, trung đội trưởng trung đội 1. Hồng là bạn thân cùng nhập ngũ với tôi. Tôi rất quý Hồng, Hồng nhỏ nhắn, trắng và rất đẹp trai. Tôi gọi Hồng lên ban chỉ huy đại đội để bàn bạc. Hồng nhận cắt đường đi đại đội 11. Tôi nhìn Hồng ái ngại, song vẫn đồng ý để Hồng đi. Tôi đưa cho Hồng một mảnh bản đồ, một chiếc địa bàn. Đây là hai thứ tôi quý nhất trong chiến đấu. Tôi nhắc Hồng mang theo một tiểu đội và chỉ cho Hồng rất nhiều vật chuẩn và những phương pháp đánh dấu đường. Tôi dặn Hồng về cách xử trí khi gặp mình hoặc gặp địch. Hồng nhìn tôi cười khẩy, nói Biết rồi bố ạ. Hồng về tổ chức cho bộ phận đi. Đi được khoảng 20 phút. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lo lắng chạy xuống chỗ lợi và phiến nuôi quân. Tôi nói cho hai bạn đồng hương biết về linh cảm của mình. Lợi và phiến cũng nóng ruột. Lợi đen nói tếu. Không sao đâu, tối nó về. Thôi vào uống trà đi. Phiến thì không nói gì. Ba chúng tôi uống trà chờ đợi. Lát sau, chúng tôi nghe tiếng nổ đúng là tiếng nổ của mìn tôi tái mặt chạy về nhà nói khẩn mở máy liên lạc với hai đại đội khoảng mười phút sau đại đội mười một báo bộ phận cắt đường của tôi bị vấp mìn hiện hai đồng chí bị thương đã về đến đại đội mười một còn một số nữa vẫn trong rừng tôi bàng hoàng khi biết tin chính xác tôi dẫn một tiểu đội trực tiếp cắt đường tìm hồng ba mươi phút sau tôi đến được chỗ hồng Hồng nằm nghiêng, hai vết thương trên đầu và bụng còn đang dỉ máu. Tôi ôm lấy Hồng lay gọi. Hồng không còn nữa. Tôi khóc và vốt mắt cho Hồng. Tôi nhắc anh em hết sức cẩn thận mình. Vậy là Hồng và ba đồng chí nữa đã hy sinh. Chúng tôi thận trọng đưa Hồng cùng anh em về đơn vị. Đêm hai hai Tết, một đêm buồn thê thảm. Hồng ơi, có giận mình không? Mình tin Hồng có khả năng cắt đường một cách dễ dàng, không ngờ sự việc lại xảy ra chớ trêu như thế. Linh cảm không lành đã thành sự thật. Tôi đau đớn tìm lục tất cả đồ dùng của Hồng trong ba lô, bắt Lan liên lạc ghi biên bản và đóng gói cẩn thận, giao cho lực lượng vận tải. Tôi cắn chặt răng quay mặt đi, gạt nước mắt để anh em đưa Hồng cùng ba đồng chí về tuyến sau. Vĩnh Biệt Hồng Người đồng chí, đồng hương Người bạn thân thiết của tôi Vũ Văn Hồng Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội Chí ơi Chí đang ở đâu vậy Chí có biết đêm nay Vĩnh buồn biết nhường nào không Hồng cùng tiểu đội huấn luyện Bạn thân của chúng mình Đã hy sinh rồi chí à Tôi thao thức suốt đêm Nước mắt cứ chảy hoài Không sao cầm được. Mùng 4 Tết Tôi cùng một số cán bộ tiểu đoàn đi nắm địch, phát hiện địch đang ở cách chốt đại đội tôi 6 km. Chúng tôi nhận định, bọn này đang chọn địa hình chuẩn bị tiến công chốt đại đội tôi. Tôi đề nghị với tiểu đoàn cho đại đội tôi đánh. Tiểu đoàn đồng ý và đề nghị tôi cùng trinh sát tiểu đoàn đi nắm địch. Sau đó về làm quyết tâm chiến đấu thông qua tiểu đoàn. mùng 6 Tết, tôi lên thông qua quyết tâm chiến đấu với tiểu đoàn. Có đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn trực tiếp dự và chỉ đạo. Sau 2 giờ bàn bạc tranh luận, phân tích từng chi tiết, dự kiến các tình huống và cách xử trí. Cuối cùng thì quyết tâm của tôi cũng được tiểu đoàn thông qua. Tiểu đoàn đồng ý chi viện cho tôi 40 quả cối 82 trong lúc tiến công khi cần thiết. Về nhà, tôi nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ, hạ quyết tâm và triển khai kế hoạch chiến đấu cho toàn đơn vị. Tôi giao cho anh Hảo Chính trị viên ở nhà chỉ huy bộ đội làm công tác chuẩn bị. Anh Biên đại đội phó và tôi cùng ba trung đội trưởng đi bám địch. 12 giờ đêm thông qua quyết tâm với tiểu đoàn và trung đoàn lần cuối cùng tại thực địa. Huynh Huynh Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.